Chương 190 Bí mật ở Mộ ưng Bắc Tây Tạng có liên quan tới Sơn Tiêu Không ngờ kẻ đáng nghi nhất là quan đông lão gia, không phải chủ mưu của nhóm người mặc quân trang. Ngược lại, e là ông ấy cũng là tù nhân của chúng giống như tôi. Nhưng tôi vẫn hơi nghi ngờ, đây liệu có phải khổ nhục kế của nhóm người mặc quân trang? Cố ý làm mờ mắt tôi hay không? Quan Đông Lão già cười khổ. Chút tài mọn của thằng nhãi như cậu, còn cần đến Lão già này phải bày khổ nhục kế sao? Cậu đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. Dứt lời, ông ấy hừ lạnh với cơ tiểu miễn. Chuyện là sao đây? Hay cô nói cho cậu ta đi. Cơ tiểu miễn nhẹ nhàng. Lão già. Thực ra chúng tôi luôn có thành ý mời ông xuống núi. Chỉ cần ông gật đầu sẽ cởi bỏ xiềng xích cho ông ngay tức khắc. Chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của ông. Quan đồng lão gia cứng cỏi không phục. Thật đáng tiếc, dù lão già ta có sống với súc sinh cả đời, nhưng vẫn luôn thấy mình là người không muốn làm chó, càng không muốn làm chó ngoại quốc. Cơ tiểu miễn không hề tức giận hay bực bội, Nếu lão gia đã kiên quyết, tôi cũng không ép. Có điều, lời đề nghị vẫn vậy. Bất kể lúc nào lão gia thay đổi ý kiến, chúng tôi đều chào đón. Quan đông lão gia hừ lạnh, chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Cơ tiểu miễn quay về phía tôi, cung kính cúi người. Ngài thất, lần này mời ngài tới đây vì có một chuyện muốn phiền đến ngài. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Cô cứ nói là chuyện gì trước đi. Cơ tiểu miễn nhìn vào mắt tôi, nhìn tới nỗi lông tóc tôi dựng đứng. Lát sau, cô ấy mới nói từng từ một. Đưa chúng tôi tới mộ ưng Bắc Tây Tạng. Tôi cười khổ. Tin hay không tùy các người, dù sao tôi cũng phải nói thật. Bản thân tôi còn không biết mộ ưng Bắc Tạng ở đâu, đưa mấy người đi kiểu gì. Cơ tiểu miễn gật đầu. Anh thật sự không biết mộ ưng bắc tạng ở đâu Không sao, chúng tôi biết Tôi Nếu các người đã biết rồi thì đi đi Còn bắt tôi làm gì Cô ấy Không có các anh Chúng tôi không vào mộ ưng bắc tạng được Lòng tôi chợt chấn động Chẳng lẽ cơ tiểu miễn biết chút chuyện liên quan tới tôi Lúc cô ấy ở lại trong tiệm Không lẽ để điều tra tôi Hỏi cô ấy Cô ấy chẳng chịu nói gì Chị bảo tôi tới đó rồi sẽ biết. Tôi lại hỏi, vậy đường đến Mô ưng Bắc Tạng đi thế nào? Cô ấy cầm một cuộn bản đồ da dê nét bươm lên, cẩn thận mở ra, trải lên bàn cho tôi xem. Tấm bản đồ đã cũ mềm, nhưng được bảo quản rất kỹ càng, có thể nhìn ra, tấm bản đồ đã được người ta phục chế nhiều lần. Trên tấm bản đồ toàn những đường đen trằng chịt, còn có một số chú giải bằng tiếng tạng màu đỏ đậm trông giống như một đống nòng nọc bò nghiêng bò ngè tôi hơi tò mò xếp lại gần đây là bản đồ mộ ưng bắc tạng ư cơ tiểu miễn đây là tấm bản đồ do một vị phật sống trước khi chết lấy máu tim khắc lại đã được giám định là bản đồ mộ ưng bắc tạng nghe nói vị phật sống đó trước lúc lâm chung đã rất yếu sau khi khắc xong bản đồ, Ngài đã chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện, chỉ vào tấm bản đồ rồi viên tịch. Theo truyền thống tôn giáo của Tây Tạng, Phật sống sau khi viên tịch sẽ chuyển thế đầu thai. Vậy nên Phật sống các đời trước khi viên tịch đều để lại một chỉ dẫn, chỉ dẫn về nơi mà linh đồng của Ngài sẽ đầu thai chuyển thế, để tăng nhân trong chùa sớm đón Ngài về. Thế nhưng lần này, Vị Phật sống thực sự quá yếu ớt, chỉ vào tấm bản đồ rồi viên tịch. Không hề nói rõ địa chỉ của Linh Đồng. Ý đại khái là địa chỉ của Linh Đồng liên quan đến tấm bản đồ này. Để đón Linh Đồng về, chùa cử đi rất nhiều lạc ma, tìm kiếm theo bản đồ. Nhưng tấm bản đồ ấy rất mơ hồ, là những đường vẽ thô sơ nhất, không hề có phương hướng rõ ràng. Kết quả là họ tìm kiếm bao năm mới tìm đến được một nơi. Tôi hỏi, nơi đó rốt cuộc ở đâu? Cơ tiểu miễn đáp, là khe băng đáng sợ nhất núi Côn Lôn. Ở đó bốn phía đều là vách đá, xương dê, xương bò vương vãi khắp nơi, rất đáng sợ. Nơi kiểu đó vốn không thể có người, người cũng không thể lên đó được. Tôi hỏi, nếu người đã không lên được, vậy họ lên kiểu gì? Cơ tiểu miễn không trả lời tôi, cô ấy tiếp tục nói. Sau khi họ chịu mọi gian khổ, cuối cùng cũng vào được mộ ưng bắc tạng, gần như đã tuyệt vọng. Nơi này sao lại có thể có linh đồng chuyển thế? Một nơi lạnh lẽo, cằn cỗi như vậy, e là đến báo tuyết cũng không sống nổi. Điều khiến họ không ngờ là nơi đó lại thực sự có người, lại còn là một đứa trẻ. Khi nhìn thấy họ Chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, lại giống như luôn chờ đợi họ. Đứa trẻ này rất thông thuộc địa hình ở đây, có sự chỉ dẫn của nó. Họ cuối cùng cũng tìm được một con đường cực kỳ bí mật trong núi tuyết, sau đó ra ngoài. Tôi thắc mắc hỏi. Lạt me bé con đó liệu có phải là vị Phật sống kia chuyển thế không? Cơ tiểu miễn lắc đầu. Không biết. Tôi... Không biết. Cơ tiểu miễn. Sau khi đưa họ ra khỏi núi tuyết, đứa bé không hề theo họ về, mà lại một mình quay vào trong núi tuyết. Tôi càng kinh ngạc hơn. Sao nó không về chùa làm Phật sống? Ở trong núi tuyết thì ăn uống gì? Sống thế nào? Cơ tiểu miễn gật đầu. Nhóm lạt ma ấy cũng nghĩ vậy, nhưng khi đó bọn họ vừa đói khét, vừa lạnh lẽo khổ cực. Khắp người toàn vết bỏng lạnh. Không thể nghĩ nhiều Chỉ đành mau chóng quay về chùa Đợi báo lên thượng sư Rồi cử người tới núi tuyết Tìm đứa trẻ lần nữa Thì đã không thấy đâu Tôi cảm khái Nhóc lạt ma đó thần bí thật Không biết người thế nào Cơ tiểu miễn đột nhiên nói Người đó Anh quen đấy Tôi kinh ngạc Tôi quen Sao tôi quen được Đến nó trông thế nào tôi còn chẳng biết nữa là... Cơ tiểu miễn Dù linh đồng không theo họ về, nhưng trong lòng họ đã coi nó là vị Phật sống mới. Lúc đó trong nhóm người vào núi tuyết còn có một vị Phật sống nhỏ tuổi. Vị Phật sống đó thường ngày thích vẽ tranh. Cậu bé dựa vào ấn tượng, vẽ lại một bức chân dung linh đồng. Cơ tiểu miễn lấy ống tranh, rút một cuộn tranh ra, trải lên bàn. Đây là bản photo của bức tranh đó, anh xem là biết. Tôi lại gần nhìn, bỗng kinh ngạc sững sờ. Tôi trông thấy rõ ràng một phiên bản của sơn tiêu thời niên thiếu như từ trong tranh bước ra, vẫn là khuôn mặt vô cảm như thế, cậu ta đứng trên núi tuyết, sau lưng là băng tuyết ngàn năm bất biến. Chương 191: Phải sống tiếp, cứu tôi. Bức tranh này khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tính đến hiện tại, tôi đã nhìn thấy hai bức chân dung vẽ tay rất giống Sơn Tiêu. Bức đầu tiên nằm trong ngôi chùa nổi tiếng ở Sigaze. Trong bức tranh là một người đàn ông trung niên đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, được vẽ bởi một họa sĩ điên, cũng chính là một vị Phật sống đời trước. Lúc đó tôi còn tưởng đó là cha của Sơn Tiêu. Giờ thì chẳng biết tại sao. Lại xuất hiện một Sơn Tiêu phiên bản thiếu niên Lại là chuyện quái gì nữa đây? Chẳng lẽ đây là con trai của Sơn Tiêu? Nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng lắm Đây hẳn là Sơn Tiêu lúc còn nhỏ Tại sao lúc còn nhỏ cậu ta lại ở trên núi tuyết Hơn nữa còn là ở mộ ưng bắc tạng trong truyền thuyết Lẽ nào cậu ta thật sự là linh đồng chuyển thế? Vậy thì sao cậu ta lại chạy tới núi Đại Hưng An? Còn đi cùng tôi đến lang thành âm sơn nữa Càng nghĩ càng thấy rối như mớ bòng bong Nhưng tôi vẫn giả vờ bình thản Ồ, oh, đây là ai thế? Trông rất giống một người bạn của tôi Nèo ngờ cơ tiểu miễn lại thẳng thắn xác nhận Đây chính là cậu bạn Sơn Tiêu của anh Tôi cười phá lên Tôi hỏi cô nhé Nhóm người kia đi tìm linh đồng trên núi tuyết Đã là chuyện cách đây bao lâu rồi Cơ tiểu miễn đáp Khoảng hơn 30 năm về trước Tôi cười nhạt Hơn 30 năm về trước Hơn 30 năm trước Cậu ấy đã là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi Vậy 30 năm sau Cô nghĩ cậu ấy bao nhiêu tuổi Cô cũng gặp Sơn Tiêu rồi Cô thấy bề ngoài của cậu ấy Có giống người đã trung niên không Cơ tiểu miễn lắc đầu Không giống Tôi nói tiếp, thế thì còn gì mà thắc mắc nữa? Cơ tiểu miễn hỏi, vậy anh giải thích thế nào về bức tranh này? Tôi chẳng thèm quan tâm. Làm giả đó, chỉ là một bức tranh thôi mà, tìm đại ai đó vẽ rồi bịa ra một câu chuyện, thế là xong. Cơ tiểu miễn thở dài, lúc trước tôi cũng nghĩ giống anh, cảm thấy bức tranh này chắc chắn là giả nhưng tôi đã mời chuyên gia ở Bắc Kinh Cùng những công cụ tiên tiến nhất Để làm giám định với bức tranh gốc rồi Đúng là bức tranh đó Được vẽ vào 30 năm trước Tôi vẫn mạnh miệng Vậy cũng chưa nói lên vấn đề gì Nói không chừng Nhóm lạt ma đó vốn dĩ không dám đến núi tuyết Bức tranh này là do mèo mù Vớ cá rán May mắn vẽ bừa ra Người có nét giống sơn tiêu mà thôi Nếu cô không tin Thì bây giờ chúng ta đi tìm họa sĩ lạt ma kia Tôi sẽ đích thân tra hỏi ông ta Chắc chắn ông ta sẽ lòi đuôi Vẻ mặt của cơ tiểu miễn hơi ảm đẹp E là anh không gặp được ông ấy nữa rồi Tôi nói Thấy chưa Nhất định là sợ bị lộ tẩy Nên mới không dám gặp tôi Cơ tiểu miễn lắc đầu Ông ấy đã mất tích rồi Mất tích rồi Trong lòng tôi như có một đốm lửa lóe lên, bỗng nhiên nhớ tới lạt ma bị điên kia. Chẳng phải ông ta là một lạt ma đam mê hội họa à? Chẳng lẽ người vẽ bức tranh giống sơn tiêu phiên bản thiếu niên chính là ông ta? Tôi vội hỏi. Sao ông ta lại mất tích? Cơ tiểu miễn đáp. Không biết nữa, người trong chùa chỉ nói ông ấy mang theo rất nhiều lương khô và nước, bảo là muốn đến núi tuyết đi thăm một người bạn cũ. Có lẽ mấy năm tới sẽ không về. Kết quả là một đi không trở lại, từ đó không quay về nữa. Tim tôi hẫng mất một nhịp. Xem ra vị Phật sống này chính là ông lạt ma điên kia. Có lẽ nơi mà ông ta đến lần cuối chính là mộ ưng bắc tạng trong truyền thuyết. Nhưng mà ông ta nói đi hỏi thăm một người bạn cũ mấy năm tới sẽ không về là ý gì? Còn câu Người ấy sắp xuất hiện rồi, ông ta nói lúc đó nữa. Người đó là ai nhỉ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thông nổi. ngẩng đầu lên thì thấy cơ tiểu miễn cũng đang đứng cạnh, cẩn thận quan sát tôi. Nghĩ đến chuyện bị người phụ nữ kia lừa hết lần này đến lần khác, tôi cũng nổi cáu. Nghĩ rằng, thôi đã chót thì cho chết luôn nên hỏi cô ta. Nói đi, rốt cuộc các người muốn làm gì? Cướp tiền hay là cướp sắc cứ nói thẳng ra, tôi chịu. Cơ tiểu miễn nói. Đơn giản thôi, đưa bọn tôi đến mùa ưng bắc tạng một lần. Tôi thật sự cuộn hứng. Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao cô lại cứ khăng khăng muốn tôi đưa đến cái nơi mà tôi vốn chẳng biết đó là chỗ nào. Cơ tiểu miễn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đến đó thì anh sẽ biết thôi. Tôi bực bội đép. Được rồi, đi thì đi, nhưng trước đó tôi muốn hỏi một câu, cậu của tôi đang ở đâu, có phải cũng bị các người bắt lại rồi không? Cơ tiểu miễn cười cay đắng. Chỉ dựa vào chút năng lực của chúng tôi mà Hồng bắt được ông ta á, trước giờ chúng tôi toàn bị ông ta dắt mũi. Tôi mới thở dài một hơi. Vậy được rồi, bao giờ chúng ta lên đường? Cơ tiểu miễn nói. Tất cả mọi trang bị đều đã chuẩn bị xong. Hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây một đêm. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Tôi gật đầu. Vậy giờ tôi ở đâu? Cơ tiểu miễn kích động nói. Cuối cùng anh cũng đồng ý rồi hả? Tôi đáp lời qua loa. Giờ tôi bị các người bắt rồi. Không đồng ý mà được à? Cơ tiểu miễn xúc động bước tới. cúi đầu cảm ơn tôi. Sau đó cứ như vui mừng quá mức. Nên chủ động kéo tay tôi nắm chặt lại Trong nháy mắt Lúc cơ tiểu miễn chủ động nắm tay tôi Cô ấy vội vàng nhét vào lòng bàn tay tôi Một mẫu giấy Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy Cô ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi rằng Cẩn thận Ở đây có người đang nhìn Tôi giả bộ như không có gì rời khỏi đó Sau khi đã đi xa Tôi vờ muốn thắt dây dày Cuối người len lén mở mẫu giấy ra. Trên mẫu giấy chỉ có mấy chữ ngoạch ngoạch. Vừa nhìn là biết được viết ra trong lúc cấp bách. Trên đó viết, phải sống tiếp, cứu tôi. chương 192, tuyệt đối đừng xuống xe, có ma. phải sống tiếp, cứu tôi." Nhìn thấy câu này, lòng tôi bỗng hoang mang. Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, thì thấy cơ Tiểu Miễn lẻ loi đơn độc đứng dưới ánh đèn. Trên người cô ấy chẳng còn sự điềm tĩnh ban đầu nữa, chỉ nở nụ cười buồn bã với tôi rồi lắc đầu rời khỏi. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác muốn chạy qua kéo cô ấy lại rồi hỏi, "Chuyện quái gì đang xảy ra?" Rốt cuộc cô là loại người gì thế? Muốn làm gì? Nhưng tôi vẫn không làm vậy. Cô ấy chọn cách này để đưa tin cho tôi, nghĩa là hoàn cảnh hiện giờ của cô ấy không ổn lắm. Có lẽ cũng đang bị theo dõi. Giờ tôi cứ vờ như không biết rồi tìm cơ hội hỏi cô ấy sau. Tôi thử mở lời với người đưa tôi vào phòng, nhưng hắn không thèm để ý tới tôi. Ánh mắt cứ hững hờ như không nhìn thấy tôi vậy. Nhìn dáng đi của hắn, ngực ưỡn, lưng thẳng, tóc thì húi cua. Tôi đoán chắc chắn hắn là người bên quân đội. Nghĩ lại thì lúc ấy chúng tôi nhìn thấy người bắt chim ưng kia cũng được một chiếc xe quân đội đón đi, khiến tôi hơi lo lắng. Chuyện này có liên quan gì đến bên quân đội nhỉ? Người kia vẫn không nói gì với tôi kẻ. Hắn đưa tôi vào trong một căn phòng chống hô chống hoát mọi đồ dùng đều đã bị dọn đi hết. bên trong chỉ dựng cái lều vải đủ cho một người nằm. tôi bước vào trong lều, trên đệm chống ẩm là một bộ quần áo gió nhãn hiệu nước ngoài, đồ giữ nhiệt, giày leo núi, đinh chống trượt cho giày, kính râm. bên cạnh là một cái ba lô, trong ba lô có bình đựng nước, lương khô, còn có kẻ đèn pin, nỏ, dao săn, dao của lính nhảy dù. Thậm chí cả một túi đựng đồ y tế rất hữu dụng. Tôi đặt mấy thứ này sang một bên, ăn ít đồ khô rồi uống nước. Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu thì cơn buồn ngủ ập tới. Cuối cùng ngủ thiếp đi một cách nặng nề. Rạng sáng hôm sau, tôi bị người ta gọi dậy, kêu tôi sang phòng khách ăn cơm. Lúc ăn cơm tôi mới biết trong căn nhà này có khoảng 20 người. Tất cả đều để đầu húi cua, chân đi vuông góc, cúi đầu ăn cơm mà không hề tạo ra tiếng động nào cả. Lần này tôi không có cơ hội tiếp xúc với cơ tiểu miễn. Cô ấy đang ngồi chỗ khác cùng một người giống như thủ lĩnh ở đây. Hai người họ cứ thì thầm nói chuyện gì đó với nhau. Cho đến cuối bữa ăn, tôi vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện với cơ tiểu miễn. Khi tất cả ăn cơm xong, thì có người dẫn bọn tôi vào trong sân. Ở đó có mấy chiếc xe Việt rẽ đang đợi sẵn. Có mấy người quay về phòng, bắt đầu dọn lều vải trong phòng cất vào túi. Sau đó, dán một tờ giấy viết tên của từng người rồi đặt lên xe. Tôi dạ vờ lơ đãng đi tới, định nhìn trộm tên bọn họ. Ai ngờ, quan đông lão ra bước tới, nói. Đừng nhìn nữa, toàn mấy cái chữ loằng ngoằng, đọc chẳng hiểu gì đâu. Tôi hỏi, tiếng Anh à? Quan Đông Lão Gia nhìn thấy không có ai gần đấy mới vội vàng nói nhỏ. Bao giờ cậu của cậu mới đến cứu chúng ta? Tôi đáp, tôi không biết nữa. Quan Đông Lão Gia bực dọc, khẽ chửi. Cốc Lão Bát bảo ta tới đây, nói rằng đi theo cậu thì có thể rời khỏi đây. Cậu còn định lừa tôi chắc Tôi cười khổ Tôi không biết gì thật mà Lúc đó có người kéo tôi lên xe Nói là cậu tôi kêu ông ta đưa tôi đến Cajelic Lúc ở trên xe Tôi uống mấy ngụm nước ông ta đưa cho Thì ngất đi Sau khi tỉnh lại thì thấy ông đấy Quan đông lão ra nhìn tôi trầm chầm, chầm Tên nhãi cậu vô dụng thật đấy Bẫy nhỏ như thế mà cũng mắc vào cho được ta còn phân vân không biết cậu có phải người nhà họ cốc không nữa. Tôi bực bội đáp. Lão già ông có giỏi cỡ nào thì cũng bị bắt đến đây giống tôi rồi còn gì. Quan đông lão già hừ mũi khinh thường. Cậu thì biết quá gì? Nếu không phải cốc lão bát đồng ý với ta chuyện kia thì ta tới đây làm gì? Già này mà không muốn đến thì có ai bắt được ta? Tôi tò mò hỏi. Cậu đồng ý với ông chuyện gì thế? Quan đông lão ra nhìn tôi khinh bỉ. Cậu muốn biết à? Tôi nói, muốn chứ? Quan đông lão ra hất mặt sang con chó da nhanh đang tắm nắng trong sân. Muốn biết thì đi hỏi chó đi. Tôi ôm rơm nặng bụng nhưng vẫn chẳng nhận được sự tin tưởng của quan đông lão ra. Hỏi thêm gì ông ấy cũng chỉ khua tay. Kêu tôi tránh sang một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi không để ý tôi nữa. Lát sau, cơ tiểu miễn đi ra. Cô ấy chẳng nói gì mà chỉ khua tay ra hiệu. Mọi người vội sách túi đồ của mình nhanh chóng ngồi lên từng chiếc xe. Cuối cùng chỉ còn thừa lại ba túi đồ và một chiếc xe trống ở giữa. Cơ tiểu miễn bước tới giải thích cho chúng tôi. Trong lều là những đồ dùng thiết yếu khi tới mùa ưng Bắc Tạng. Bởi vì trên núi tuyết dùng đồ rất heo, mỗi người đều có một túi riêng cho nên tất cả phải tự mang đồ của mình. Quan đông lão ra bực bội hừ mũi, đeo túi lên rồi ngồi ở ghế sau. Tôi nhìn sang cơ tiểu miễn, ánh mắt của cô ấy đã bình tĩnh lại. Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu với cô ấy, đeo túi rồi cũng ngồi ở phía sau. Mở cửa ra thì thấy có hai người đầu húi cua ngồi ở đấy rồi. Bọn họ để tôi và quan đông lão ra ngồi vào giữa, cứ như là bảo vệ vậy. Ngồi kẹp chúng tôi rất chặt. Cơ tiểu miễn ngồi ở ghế phụ. Cô ấy gật đầu. Tài xế bấm còi rồi đoàn xe bắt đầu lái đi. Đoàn xe này có sáu, bảy chiếc xe. Chúng tôi ngồi ở chiếc xe đi giữa. Kể cả chúng tôi có đánh ngất hai gã giám sát rồi uy hiếp tài xế cũng không thoát nổi đoàn xe phong tỏa nên đành phải dẹp luôn ý nghĩ cướp xe. Tôi không biết đây là đâu, có lẽ là Cajelic, cũng có thể là một chỗ nào đó trên tuyến đường Tân Tạng. Dù sao thì nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy còn bóng dáng gì của Thảo Nguyên cả. Khắp nơi toàn là bụi cát đầy trời và những ngọn núi lớn trụi lụi đằng xa. Xe chạy băng băng trên sa mạc mênh mông Cứ chạy khoảng 3-4 tiếng Thì tất cả xuống xe nghỉ ngơi Đi vệ sinh rồi tiếp tục lên đường quãng đường này rất hoang vu Tôi âm thầm quan sát dọc đường Vẫn không thấy dấu vết người sống nào Đừng nói là người Ngay cả đường còn chẳng thấy Đoàn xe tiến vào giữa sa mạc mênh mông Lối đi hun hút Cứ như không hề có đường ra vậy Chẳng lẽ họ không sợ lạc à? Có lẽ vì kiêng rè hai người còn lại nên cơ tiểu miễn không nói gì. Còn quan đông lão ra thì đã nhắm mắt nghỉ ngơi từ lúc lên xe. Chẳng biết ông ấy có ngủ thật không nữa. Ban đầu tôi còn kể mấy câu chuyện cười trên xe mạc, muốn tìm đề tài nói chuyện. Nhưng kể vài chuyện vẫn chỉ có mỗi mình tôi tự nghe tự cười. Thử mấy lần, trẻ ra gì nên tôi đành ngậm miệng. Buổi tối, mọi người cũng giống như lúc bắt đầu, tìm nơi nghỉ ngơi rồi dựng lều vại, đóng quân ngoài trời. Đợi tới khi trời sáng thì lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi cứ đi trong sa mạc chẳng rõ ngày đêm này như thế. Tôi mệt đến mức cảm giác như lưng mình sắp gãy làm đôi. Mỗi lần xe dừng, tôi lại vội vàng leo xuống duỗi eo rồi hoạt động tay chân cảm thấy xương cốt của mình cứ như dính lại với nhau vậy cuối cùng khi bước sang ngày thứ ba đoàn xe đang di chuyển bình thường tự dưng ngừng lại chiếc xe chở chúng tôi thắng gấp làm tôi suýt bổ nhào về phía trước đây cũng là lần đầu tiên đoàn xe luôn tĩnh lặng này xuất hiện tiếng động tiếng động kia vang lên từ một cái máy phát tín hiệu Âm thanh cực kỳ ồn, giống như có con gì đó đang rít gào, cũng có người đang liều mạng hét lên, sau đó là vài tiếng súng nổ, rồi tiếng ồn cũng dần nhỏ đi. Cơ tiểu miễn nghiêm túc cầm bộ đàm hô to. Phía trước có chuyện gì xảy ra thế? Mau báo cáo! Phía trước có chuyện gì xảy ra thế? Mau báo cáo! Cô ấy luôn miệng hỏi, nhưng trong máy phát tín hiệu chỉ có tiếng rè rè, chứ chẳng có ai trả lời. Rất lâu sau đó mới có tiếng rên rị đứt quãng truyền tới. Tuyệt đối, đừng, đừng xuống xe, có, có ma. Chương 193 Quái vật giết chết gấu nâu Tây Tạng âm thanh này rất đặc biệt, giống như một người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ đang cố nén cơn đau để dồn những hơi sức cuối cùng nói từng chữ một đứt quãng. Nói xong câu đó, bên kia chẳng còn tiếng động nào nữa, chỉ còn tiếng rè rè yếu ớt. Cơ tiểu miễn không nói gì mà dơ tay ra hiệu tài xế nhanh chóng tắt máy và mọi người im lặng để xem chuyện gì đang xảy ra rồi tính tiếp. Hai người ngồi cạnh chúng tôi không có biểu cảm gì Họ chỉ nhanh chóng rút súng lục ra Một tay cầm súng, một tay đỡ quỳ trỏ đề phòng Sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào Dù ở trong tình huống này Nhưng tôi nhận ra bọn họ vẫn luôn canh chừng tôi và quen đông lão ra Tôi đoán chắc rằng nếu như họ không ngăn kẹn được nguy hiểm ập đến Trước khi chết, họ sẽ bắn chết hai chúng tôi Nếu là thế thì dù mục đích của họ là gì, chúng tôi đang ngồi chung một thuyền, phải cùng nhau đối mặt với nguy hiểm. Tôi nhỏ giọng hỏi cơ tiểu miễn có loại vũ khí khác không. Tôi cũng cần dùng đến. Cô ấy chỉ vào ba lô, ý bảo tất cả đã chuẩn bị sẵn trong đấy rồi. Tôi cẩn thận mở ba lô, đầu tiên là dắt dao của lính nhảy dù ở bên hông, sau đó lôi một cái nỏ ra tôi thử dương nọ nọ này là nọ cầm tay mặc dù nhìn thì không to nhưng sức căng khá lớn nhìn nhãn hiệu thì thấy nhãn hiệu và số seri đã bị người ta mài mờ hết tôi nghi ngờ mấy cái nọ cầm tay này là vũ khí đặc biệt của quân đội chế tạo ra nên không được lộ thông tin ra ngoài đang nói thì nghe thấy tiếng gào thét vang lên từ phía bên ngoài Tiếng thiết này rất khó miêu tả, tôi không biết mọi người có nuôi mèo không. Vào lúc mèo gặp phải chó hoặc những con mèo to khác thì nó sẽ dựng hết lông trên người lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng như xét đánh ở trong ít hầu, thể hiện rằng nó đã bị ép tới đường cùng và cũng đang cực kỳ sợ hãi nên sẽ liều mạng. Mọi người đều căng thẳng, tôi thấy cơ tiểu miễn cũng rút một cây súng ngắn bỏ túi từ trong giày, rồi nhắm về phía ngoài. Chỉ có quen đông lão ra vẫn ngồi điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề quan tâm mọi thứ bên ngoài. Tài xế cũng chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu nổ máy để chuẩn bị leo đi bất cứ lúc nào. Đột nhiên, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ phía trước. Sau đó là tiếng uỳnh uỳnh như đang phá rỡ đất vậy, đến mức cả xe đều rung bần bật. Cơ tiểu miễn nhỏ giọng nói Tới rồi! Vừa dứt lời thì thấy một con quái vật cao 2-3 mét đỏ như máu đang lão đảo chạy đến. Nó vừa gầm vừa lao về phía chúng tôi. Cơ tiểu miễn gần giọng: Mau lái xe, xông ra đó đi! Lúc này quan đông lão ra vẫn luôn ngồi yên lại đột nhiên mở miệng. Đừng nhúc nhích! Cơ tiểu miễn lập tức ngăn tài xế lại. Khoan đã! Cô ấy quay đầu cung kính nói Lão ra, e là chiếc xe này của chúng tôi không ngăn nổi quái vật Quan đông lão ra hừ mũi Con gấu nâu Tây Tạng này nặng mấy ngàn cân đấy Đương nhiên chiếc xe đồng nét này không cản nổi rồi Lúc này tôi mới biết Con quái vật kia là gấu nâu Tây Tạng Hèn gì lúc thì nó chạy bằng bốn chân lúc lại đứng thẳng người lên chạy mấy bước. Nhưng nhìn tốc độ chạy của con gấu nâu Tây Tạng này, sợ là chỉ mấy phút nữa sẽ tấn công xe của chúng tôi. Chẳng lẽ cứ đứng im không nhúc nhích để chờ chết à? Cơ tiểu miễn do dự, cô ấy cắn môi dưới, ngập ngừng mấy giây rồi nói. Làm theo lời của ông ấy, tắt máy đi, mọi người đừng động đậy. Trên xe lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn con gấu nâu Tây Tạng Đang tới gần Không ai dám thở mạnh Mọi người đều sẵn sàng liều một phen Lúc con gấu này ép xét Cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt Thấy loài thú khổng lồ này Gấu nâu Tây Tạng To và khỏe hơn gấu chó nhiều Trên người nó là lông màu nâu dài Đầu to bằng lưu nước Thân cao khoảng hơn 2 mét Nó chạy giống như xe tăng vậy Chấn động tới mức Xe rung lên bần bật Tôi thoát kẻ tim Với hình thể và sức mạnh này của nó Thì e là Nó sẽ đánh gục chiếc xe này Chỉ trong nháy mắt Trước kia tôi từng nghe nói Có một con gấu đen trong vườn thú Vì đói quá Nên thường xuyên nhai nát chậu đựng thức ăn bằng nhôm Sau đó nuốt vào Nhưng không tiêu hóa được Nên đã bài tiết ra ngoài Theo đường phân và nước tiểu. Nếu thế thì Chẳng may mà con gấu nâu Tây Tạng nổi khùng lên, chắc nó sẽ cắn thủng chiếc xe này mất. Đối với nó mà nói, chúng tôi chỉ là món thịt người đóng hộp cỡ lớn mà thôi. Nói thì chậm nhưng làm rất nhanh, con gấu gầm lên rồi lao tới. Lúc nó sắp đâm vào chúng tôi thì quan đông lão ra từ từ mở cửa sổ xe rồi tiện tay nhấc ba lô của tôi lên ném ra ngoài. Con gấu dừng lại rồi nhún người nhảy lên, hung hăng bổ nhào về phía cái ba lô, dùng hai móng vuốt đè ba lô xuống, rồi cắn xé cái ba lô nét bươm. Sau khi xé nét ba lô, nó giận dữ quay đầu, sau đó gào lên một tiếng rồi lão đạo chạy về phía trước. Tôi thở vào nhẹ nhõm, tự thấy mình thật may mắn, cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn. Cơ tiểu miễn hỏi. Lão ra, sao ông biết nó là gấu mù? Quan đông lão ra lại hừ mũi, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Gấu mù? Tôi sững sờ, hèn gì tư thế chạy của nó kỳ lạ như vậy, lão đảo nghiêng ngạ, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nó còn nhào về phía ba lô mà không thấy chúng tôi, thì ra là nó bị mù. Thế mà quan đông lão ra chỉ dựa vào mấy tiếng gầm của con gấu nâu Tây Tạng kia, đã đoán được nó là gấu mù, thật sự quá định. Nguy hiểm không còn nữa, cơ tiểu miễn mở bộ đàm ra, bắt đầu liên hệ với đoàn xe phía trước. Nhưng đoàn xe không có âm thanh nào truyền lại cả, chỉ có tiếng điện lưu rè rè. Cơ tiểu miễn thấy nghi ngờ, cô ấy suy nghĩ dây lát, Rồi cầm dao của lính nhảy dù định xuống xe Lúc này quan đông lão gia lại lên tiếng Nể mặt thằng nhóc tiểu thất nên tôi nhắc nhở cô một câu Nếu cô không sợ chết thì cứ xuống xe đi Cơ tiểu miễn giật mình vội hỏi ông ấy Lão gia không phải con gấu nâu Tây Tạng kia đã đi rồi à Quan đông lão gia thở dài rồi nói kiến thức hẹp hẹp như vậy mà cô đòi đến mổ ưng Bắc Tạng à? Cô không thử động não mà nghĩ xem, sao con gấu kia lại mù hả? Chúng tôi ngẩn người. Đúng thế, vốn là loài vật mạnh nhất trên cao nguyên Thanh Tạng này, gấu nâu Tây Tạng luôn đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn thì ai có thể làm nó mù cơ chứ? Tôi hỏi. Có phải là người trên đoàn xe đã dùng súng bắn nó? Sau đó bị nó tấn công không? Quan đông lão ra cười nhạt. Con gấu ngu xuẩn ấy, còn cả đám người trong đoàn xe của các cô nữa, đều bị nó tấn công. Cơ tiểu miễn vội hỏi. Nó là con gì? Quan đông lão gia lập tức sững người. Ông ấy ngồi thẳng dậy rồi nhìn chầm chầm ra ngoài cửa xe. Nó đến rồi. Chương 194 Con quái vật kia chính là người Người chết Quan đông lão ra vừa nói xong câu đó Thì mọi người trong xe chết lặng Mọi người lại căng thẳng cầm chặt vũ khí Dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ Thứ có thể giết chết đám lính trên mấy chiếc xe Thậm chí làm gấu nâu Tây Tạng bị mù Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Ngoài cửa sổ chỉ là sa mạc mênh mông, trống rỗng, màu xám vàng, khô cằn. Chẳng thấy gì khác lạ cả. Lúc tất cả đang thấy hoang mang, thì cơ tiểu miễn đột nhiên căng thẳng. Cô ấy quay đầu lại, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chỉ về phía sau tôi. Tôi sợ hết hồn, chuẩn bị tâm lý, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Ngoài cửa sổ xe có một người đang nhìn về phía chúng tôi thăm dò. Một người? Đúng thế, quả thực là một người. Có lẽ người kia là một ông lão. Ông ta cúi đầu, mái tóc rối tung, rủ xuống che mất khuôn mặt. Lưng ông ta hơi gù, trông giống như một người đàn ông đi lang thang. Ông ta cứ như chưa từng nhìn thấy ô tô bao giờ nên tò mò bước tới. Dùng tay sờ soạn thân xe, dần dần tiến sát vào chiếc xe. Tôi hơi nóng ruột, tự dưng ông lão lại xuất hiện vào lúc này, không sợ bị quái vật ăn thịt à? Tôi ra hiệu với cơ tiểu miễn, hỏi cô ấy xem có cần nhắc ông lão này rời khỏi đây không? Cơ tiểu miễn nghiêm túc khua tay, vẫn không hề buông lỏng sự đề phòng. Ông lão kia vuốt ve đuôi xe một hồi rồi bắt đầu vuốt thân xe. Sau đó, dần mò đến cửa sổ xe. Tôi thấy hơi tò mò, chờ ông ta sờ đến chỗ mình thì dí sát mặt vào cửa kính, nhìn xem mặt mũi ông ta thế nào. Ông ta vẫn luôn cúi đầu, cứ như đang dùng tay tìm kiếm cái gì vậy. Vuốt tới vuốt lui thì sờ trống lớp kính. Sau đó, cúi đầu Nhìn xuyên qua lớp kính vào trong xe Trong nháy mắt Tôi và ông ta bốn mắt nhìn nhau Trong khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ông ta Tôi kinh hoàng thét lên Đó không phải là người Nhìn từ bên ngoài Nó trông giống như con người Có đầu, tay, chân Thậm chí cả tư thế bước đi Đều không có vấn đề gì cả Nhưng trong khoảnh khắc Nó ngẩng đầu lên thì tôi nhận ra nó có gương mặt cực kỳ quái dị và dữ tợn. Rất khó để dùng từ ngữ mà miêu tả gương mặt của nó. Tỷ lệ mặt của nó dài hơn người bình thường nhiều, mắt hẹp và dài. Đáng sợ nhất là nó có cái miệng vừa to vừa nhọn, trên mặt mọc đầy lông màu xám trắng. Nó vốn dĩ không phải là con người. Nó thấy tôi đang nhìn thì đơ ra, sau đó đột nhiên nổi giận, gào rít lên Rồi mổ thật mạnh vào kính Chẳng ai ngờ được Vũ khí của nó lại chính là cái mồm Hơn nữa lực còn rất mạnh Chỉ trong chốc lát đã làm kính dần dần nứt ra Nó mổ mạnh hơn làm cửa kính xe vỡ tan tành Rồi nhanh chóng đưa móng vuốt vào Túm lấy một người lôi sọc ra ngoài Lúc này tôi phát hiện Quái vật hình người này không chỉ có mặt khác với con người, mà móng vuốt và tay cũng khác nhau. Bàn tay của nó giống như vuốt chim, bên trên có 5 móng vuốt nhọn, cực sắc bén. Hơn nữa, sức rất lớn. Nó sẽ rách cả một lỗ to đùng trên chiếc ghế xe làm bằng da trâu. Sau đó, nó lại gầm lên, rồi hung hăng đâm sầm vào xe. Quái vật hình người kia dù không lớn, nhưng rất mạnh. Nó đụng vài phát đã khiến xe treo đảo Chúng tôi thì ngẽ trái ngẽ phải. Vũ khí đã chuẩn bị cũng rơi rụng khắp nơi. Không ai ngờ quái vật hình người kia lại đột nhiên nổi loạn như thế. Hơn nữa còn chọn ra tay với cửa sổ dễ vỡ nhất. Người ngồi ngoài cùng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bị quái vật phá tan rồi. Sau đó nó thò móng vuốt vào túm chặt bẻ vai của gã tóc húi cua ngồi ngoài cùng kia lôi ra ngoài. Lúc này tôi ngồi gần gã đó nhất, tôi vội vàng ôm lấy đùi của gã, sống chết cũng không chịu buông. Nếu như bị con quái vật răng nhọn vuốt sắc này lôi ra ngoài, chỉ cần nó mổ mộ một nhét thôi là gã chết chắc. Gã tóc húi cua này cũng không phải dạng vừa, bẻ vai gã bị con quái vật kia bóp đến mức rách cả da. Máu bắn kẻ lên mặt tôi Nhưng gã không hề nhíu mày Còn dốc sức tìm súng Cuối cùng cũng thấy Nhưng gã lại đưa lưng về phía con quái vật Nên không thể nhắm vào nó được Hai tay tôi ôm chặt chân của gã đầu húi cua Cố gắng kéo gã lại Lớn tiếng hô hào mọi người đến hỗ trợ Những người kia lại không giúp tôi Mà vội vàng nhắm súng vào con quái vật Có điều họ lại không nổ súng Con quái vật kia tức giận, gào mấy tiếng rồi giang cánh ra. Lúc nó không giang cánh thì cánh luôn dán sát vào người, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được. Nó vỗ cánh rất mạnh làm tôi ngẽ bộ trựng, sau đó nó kéo gã tóc húi cua kia ra ngoài. Người đó bị nó kéo thẳng ra ngoài, gã không thể nhắm trúng nó nên đành cắn răng, bắn một phát súng vào cánh tay bị tóm đi của mình. Phát súng này bắn ra trong khoảng cách gần, uy lực rất lớn nên đã làm đứt luôn cánh tay của gã, cũng khiến cho con quái vật kia ngẽ rúi rụi xuống đất. Tôi lớn tiếng gọi gã tóc húi cua kia mau quay về xe, còn định qua đó đỡ gã dậy. Nhưng gã còn chẳng nhìn cánh tay be bét máu thịt của mình, thậm chí không thèm xử lý vết thương mà kiên cường bò dậy. Mặc kệ vết thương máu tuôn xối xẻ. Ghẽ tới gần con quái vật kia Bắn vào đầu nó một phát Đoàn một cái Con quái vật kia ré lên Rồi liều mẹ dãy dụ định tháo chạy Đoàn Thêm một phát súng Con quái vật bị bắn cho ngã gục xuống đất Nó bò dậy Nhào tới chỗ gã đàn ông tóc húi cua kia Lại thêm một phát súng nữa Không rõ là ai trúng đạn Chỉ có thể nhìn thấy Bọn họ quấn vào nhau Lăn lộn trên mặt đất máu tươi chảy xuống không ngừng. Tôi cầm nọ định xuống cứu gã, thì bị quan đông lão gia kéo lại. Ông ấy nhỏ giọng nói: "Cậu ta không về được đâu, lái xe đi." Cơ tiểu miễn nhắm hai mắt lại, im lặng dây lát rồi ra lệnh: "Lái xe." Tài xế vội nổ máy rồi lao như bay về phía trước. Xe vừa đi chưa được bao xe thì có tiếng nổ ầm ầm từ đằng sau vang lên. Cơ tiểu miễn đau buồn nói, anh ấy dùng lựu đạn. Quan đông lão ra gật đầu, hay, hay, đúng là nam tử hán, lần này thì ta đây phục rồi. Tôi không nhịn được hỏi, vừa nãy là quái vật gì vậy? Sao vừa giống người vừa giống chim thế? Cơ tiểu miễn nói, Cái này thì phải hỏi lão gia rồi. Quan đồng lão gia đánh đo mãi mới mở miệng. Câu đầu ông ấy nói đã khiến chúng tôi chết lặng. Thật ra đó là người, người chết. Chương 195 Chiếc xe ma nuốt người Người chết! Chúng tôi ai nấy ngẩn người, nhìn quan đông lão ra với ánh mắt khó tin. Quan đông lão ra cũng không giải thích thêm, chỉ lạnh nhạt nói. Các cậu cảm thấy quái vật này ngoài giống người còn giống gì nữa? Cơ tiểu miễn nói. Giống người cũng giống chim ưng, nửa nọ nửa kia. Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà tên lùn kể lúc ở làng, tò mò hỏi. Có phải sau khi người chết rồi thì xác sẽ biến thành như thế không? Cơ tiểu miễn nhíu mày. Chết là xong, sao có thể biến thành một loài khác được? Quan đông lão ra lại nhìn tôi rồi nói với ý tứ thâm sâu. Cái thói đời chó má này ấy mà. Chuyện sắp xảy ra, muốn tránh cũng không tránh được. Người muốn thành quái vật, quái vật lại muốn thành người. Khó mà nói được. Tiểu thất. Cậu nói xem có đúng không? Tôi ngu ngơ gật đầu, luôn cảm thấy quan đông lão ra có ý khác, nhưng không biết ông ấy ám chỉ điều gì nên không dám nói tiếp. Tôi cúi đầu nhìn những vết máu loang lộ trên tay, máu bị văng lên người lúc nãy khi tôi ôm gẽ kia, vừa tanh vừa dính. Lại nghĩ đến người vừa sống sờ sờ cạnh tôi bỗng nhiên không còn nữa. Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu. Dạ dày cũng khó chịu muốn nôn ra Nhưng sợ bị chê cười nên cố nhịn Bởi vì có một người lính đã chết Cơ tiểu miễn cũng chuyển từ vị trí phó lái sang ngồi cạnh tôi gã tóc húi cua bên cạnh vẫn chẳng nói gì sống lưng vẫn thẳng tắp Ngồi đó cứ như chuyện vừa xảy ra chẳng là gì cả Tôi thấy không quen Nhích người khỏi chỗ đó Muốn cách xe cô ấy một chút Cô ấy nở nụ cười kỳ quái, đưa tôi một chiếc khăn ướt. Lâu đi, giờ mới là khởi đầu thôi, lát nữa còn nguy hiểm hơn. Quan Đông Lão Gia cũng cười. Nhà họ cốc các cậu toàn là mấy tên trâu bò, sao lại sinh ra thằng nhóc ẻo lạ như cậu thế? Tôi hỏi. Lão Gia, ông quen biết cậu tôi lâu lắm rồi nhỉ? Ông ấy gật đầu. Quen cậu ta từ thời cậu ta còn đóng bỉ mấy chứ. Thằng nhóc chết tiệt đó lúc bé rất nghịch. Hồi đấy tè lên người tôi không biết bao lần. Ông ấy híp mắt như nhớ lại chuyện năm đó. Trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Tôi vốn định hỏi ông ta 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến hội cơ tiểu miễn còn trên xe nên đành nhịn. Lúc này chúng tôi đã đuổi kịp mấy chiếc xe phía trước. Mấy chiếc xe phía trước vẫn tiếp tục hành trình Chiếc này nối tiếp chiếc kia Giữa mỗi chiếc xe đều duy trì khoảng cách vừa đủ Từ ngoài nhìn vào Thì mấy chiếc xe này chẳng có vấn đề nghiêm trọng gì cả Hoàn toàn không giống như đã gặp tai nạn thảm khốc Vậy người trên mấy chiếc xe này đi đâu rồi? Lúc này đoàn xe đi sau cũng đến Cơ tiểu miễn cũng đã liên lạc lại được với họ Đoàn xe phía sau bảo Lúc nãy tín hiệu của bọn họ đều bị nhiễu, không liên lạc với chúng tôi được. Hơn nữa, vừa nãy trong khe núi đột nhiên có một cơn gió lớn. Cơn gió thổi kẻ bão két đến nên che hết tầm mắt. Không thấy rõ phương hướng, lại chẳng liên lạc được với ai. Bọn họ chỉ có thể đứng tại đó, chờ đến khi gió ngừng mới có thể đi tiếp. Cơ tiểu miễn không nghe bọn họ giải thích, cô ấy đắn đo chớp lát. Không hạ lệnh cho tài xế chạy xe, mà ra lệnh cho một chiếc xe phía sau lên để kiểm tra xem mấy chiếc xe phía trước có vấn đề gì. Một chiếc xe lái vụt qua, cửa xe mở ra. Có mấy người đi xuống bắt đầu kiểm tra từng xe. Mới đầu, mấy bộ đàm vẫn còn tín hiệu. Bên kia báo cáo lại là xe không có vấn đề gì, cũng không bị tấn công. Nhưng trong xe hoàn toàn không có người. Đang nói giữa chừng thì tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn, cho dù cơ tiểu miễn làm thế nào vẫn chỉ có tiếng rè rè vang lên. Cơ tiểu miễn cũng sốt ruột, lần này cô ấy điều động hai chiếc xe phía sau kêu bọn họ đi lên kiểm tra phía trước. Trước khi đi, cô ấy còn dặn dò cẩn thận rằng hai chiếc xe kia có vấn đề, đã có người trên xe mất tích. Không ngờ mặc dù lần này đoàn người vào xe kiểm tra rất cẩn thận Mọi người đều cầm súng đề phòng Sau đó nối đuôi nhau vào xe Nhưng lại giống như đá chìm đáy biển vậy Không có chút động tĩnh gì Chuyện này thực sự quá tà ma Cơ tiểu miễn bực bội hét vào máy bộ đàm Nhưng bên kia chỉ có tiếng rè rè truyền đến Cô ấy tức tối mở cửa xe Quăng luôn máy bộ đàm xuống đất rồi cầm dao của lính nhảy dù đi kiểm tra một mình. Lúc này, gã tóc muối cua vẫn luôn im lặng ngồi trong xe, lại kéo cô ấy lại. Cô không được đi. Cơ tiểu miễn tức giận. Tôi không đi thì anh đi à? Gã lạnh lùng nói. Tôi cũng không đi được. Cơ tiểu miễn càng bực hơn. Chúng ta không đi thì trang bị trên mấy chiếc xe kia làm thế nào? Không có những trang bị kia. Thì ai dám đảm bảo chúng ta có thể sống sót để đến mộ ưng Bắc Tạng? Gã tóc húi cua dép, Chúng ta đừng đi, để bọn họ đi Sau đó, gã thành thục rút súng lục ra Nhắm vào chúng tôi rồi lạnh lùng nói Hai người có thể lựa chọn Hoặc là đi, hoặc là chết ngay lập tức Cơ tiểu miễn cuống lên, vội vàng ngăn cản gã Lệnh của bên trên là nhất định phải bảo vệ bọn họ để bọn họ đưa chúng ta vào mộ ưng Bắc Tạng. Gã tóc húi cua thô lỗ đẩy cô ấy ra. Bên trên cũng có lệnh, nếu gặp nguy hiểm trên đường tới mộ ưng Bắc Tạng, thì chúng ta phải xử họ trước. Gã dương súng lên, khiêu khích. Các người còn một giây để lựa chọn. Chưa nói dứt lời, gã đã giữ chặt cò súng. Chỉ trong một giây thôi, Đạn sẽ bắn về phía chúng tôi mà không có chút do dự nào. Lúc này, quan đông lão ra quả quyết nói. Đi! Gẽ tóc húi cua liếm môi rồi mở cửa xe. Đi xuống trước rồi ra lệnh chúng tôi để hai tay ra sau gáy. Đi xuống từng người một. Gẽ đứng phía sau cầm súng, ép chúng tôi ra khỏi xe như ép giải phạm nhân vậy. Nói thật! Tôi bằng tuổi này rồi vẫn chưa bị ai cầm súng chĩa vào bao giờ Tình huống này giống như trong phim Hành động Mỹ hay có vậy Nhân vật chính bị tội phạm dùng súng chĩa vào Rồi ép phải đi vào chỗ nguy hiểm Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Bỗng nhiên lại kích hoạt được cơ quan nào đó Rồi thoát thân một cách thuận lợi Nhưng phim là phim, đời thật là đời thật Tôi đi sau quan đông lão ra, bước từng bước Đến chiếc xe ma quỷ kia. Lúc đến phía ngoài xe, nhìn thùng xe trống rỗng, tôi thấy hơi lo lắng. Mấy người kia đi đâu hết rồi? Nếu nói họ trốn trong xe, thì chiếc xe trước mắt này cũng đã có mười mấy người chui vào rồi. Không gian thì có hẹn, sao mà chứa nổi cơ chứ? Những người kia đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ chiếc xe này lại ẩn giấu một chiều không gian rộng lớn, Những người kia đã đến thế giới khác rồi. Chẳng đánh đo được bao lâu, gã tóc húi cua kia lập tức mở cửa xe, rồi đẩy quan đông lão ra vào. Sau đó, gã đóng cửa xe rồi lùi lại mấy bước, cẩn thận đề phòng. Qua hồi lâu, trên xe lại im ắng như tờ. Tôi gõ cửa xe, gọi to mấy câu, nhưng trên xe vẫn yên ắng. Quan đông lão ra cũng mất tích rồi.